Trạch Thiên Kiế, Mêu Nị quyển Nam chương 47 vạn kiếm truyện xưa Vờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rất phá suốt thân thiên lương Cũng không phải là nam nhân Nhưng bởi vì âm oán tình cực cùng đại chú triều đình Mọi người phía nam rất nguyện ý tiếp nhận hắn Cho nên khi hắn trở thành chủ nhân hòa viện Không có nghênh đón cảnh giác cùng cam thù Ngược lại nhận được hoan nghênh So với Tô Ly tâm tính Phẩm đức của hắn cũng càng được nam nhân yêu thích đáng tin cùng dựa vào Nói một cách khác Hắn thiết hợp làm như lá cờ của phía nam hơn so với Tô Ly Nhưng đầu tiên Hắn cần gơ lên lá cờ này Cả phía Nam vẫn đang đợi ngày hắn phá cảnh nhập thần thánh Chỉ là không ai nghĩ tới ngày đó tới sớm như vậy Có vẻ đột nhiên như vậy Thế cho nên không ai chuẩn bị sẵn sàng Hôm nay, thiết đao của hắn chặt đứt đầu trời kinh đô Dơ lên lá cờ đón gió tung bay Phía Nam cũng rốt cục ngênh đón lá cờ của mình Trừ truyền thuyết đã không cách nào khảo chứng tồn tại Hắn là người trẻ tuổi nhất tiến vào thần thánh lĩnh vực Hoặc là tương lai Thế hệ trẻ tuổi hơn lấy thu sơn quân làm đại biểu Sẽ có người vượt xa thành tựu của hắn Nhưng cũng không ai dám chắc chắn điều này Trên đêm lạc thủi, ba chiếc liễn chậm rãi rời đi Hàng liệu ở trong gió nhẹ nhàng lung lay, không cách nào giữ lại Nhìn bên kia, sắc mặt đường ra nhị ra rất ôm trầm Nhưng không làm gì Hai vị thần tướng còn ít cũng trăm vũ lâm quân Tất cả cũng vẫn duy trì trầm mặt Ba chiếc liễn, nhìn tầm thường Nhưng đại biểu cả thiên nam đã tin tường biểu lộ thái độ Bọn họ không cách nào làm gì nữa Nếu không, đồng nghĩa triều đình cùng vấn thủy đường ra cùng cả phía nam trở mặt Không có người nào có thể gánh chịu nỗi trách nhiệm này Cho dù hắn là đại nhân vật vấn thủy đường ra phái đến Kinh Đô Cũng không được Cả tòa Kinh Đô, thậm chí toàn bộ đại lục hiện tại chỉ có một người có thể gánh chịu trách nhiệm này Đạo Tôn Thương Hành Chu Đạo Tôn Thương Hành Chu Đường ra nhị ra thu hồi tầm mắt nhìn bên kia, nhìn hướng phương bắc nơi nào đó. Hôm nay muốn làm hai chuyện, đã thua mất một chuyện còn lại càng thêm trọng yếu. Ngôi vị giáo hoàng, đại biểu tư nguyên cùng lực lượng sâu như thương hải của quốc giáo không thể có nửa điểm vấn đề. Trần Trường sinh phải chết. Mây cùng tuyết giống bầy cừ bị roi khu động Ở bầu trời âm u chậm chạc địa đi lại Thánh nhân Bạch Đế Thành Đang ở ly cung tạm thời thăng bằng cục diện Nam nhân sẽ không quan tâm Trần Trường Sinh chết Sống cùng quốc giáo truyền thượng Người như Thu Sơn gia chủ Lại càng nguyện ý thấy Trần Trường Sinh chết Hẳn là không có ai đến cứu Trần Trường Sinh Nếu tính như vậy, chuyện hôm nay có thể nói là miễn cưỡng hoàn thành Ba chiếc liễn chạy nhanh rời khỏi kinh đô không có bất kỳ ngăn trở Ngụ lý nguyên phủ kính tuyết trắng Ở mặt này của bác hà hiển lộ ra toàn bộ thân ảnh Qua cầu sẽ có thể bước lên quan đạo về phía nam quan phi bạch ý bảo liễn dừng lại Đối với thu sơn gia chủ nói câu nói Hành lễ chuẩn bị rời đi Phiếu trước mạnh liện bị nhúc lên Lộ ra gương mặt có chút tái nhật của vương phá Ngươi muốn đi làm gì? Quang Phi Bạch nói người kia hiện tại hẳn là rất phiền toái Ta đi xem có thể hỗ trợ một chút hay không? Nói những lời này Ngữ khí của hắn rất tự nhiên Cảm giác đặc biệt đương nhiên Cho nên cho dù thanh âm rất vững vàng Cũng hiện ra một loại cảm giác lẽ thẳng khí hùng đặc biệt Vương phá nở nụ cười Nghĩ thầm ly sơn kiếm tôm quả nhiên bất phạm Đệ tử tuổi trẻ này so với tô ly tiền bối mạnh hơn nhiều Không cần đi Hắn nói tiếc người kia tự có sát xếp không cần nhiều trợ giúp hơn Từ Phủ Thị Lan đi tới Thành Bắc Ở bờ lạc Thủy bọn họ hàng huyên rất nhiều chuyện Có liên quan vương chi sách cùng với Chu viên Đào đạo cùng với kiếm phá Tự nhiên cũng hàng huyên tới chuyện muốn làm Người kia mời hắn hỗ trợ giữ chân thiết thụ Trừ chuyện đó ra không có yêu cầu khác Vương phá làm được nhiều hơn chém thiết thụ như vậy Người kia tự nhiên có thể làm xong những chuyện còn lại Tuyết rơi ở trên phế tích, rơi ở trên vai người kia Một đạo kiếm quen như ti chết từ trong gió tuyết lao ra ngoài Giờ khắc này Kiếm quen cách hắn còn hơn 10 trượng Nhưng một khắc sau sẽ đến Kiếm của cường giả tụ tinh cảnh Có thể không để ý tới khoảng cách như vậy Gần trường sinh không nhìn, vẫn quan sát tiểu đức. Đối với đạo kiếm quan này, tỏ vẻ không thèm để ý. Lộ vẻ vô cùng kiêu ngạo. Sự thật không phải như thế. Thời điểm đạo kiếm quan này xuất hiện, hắn cũng đã xuất kiếm. Chỉ là trừ tiểu đức đứng quá gần ra, không có ai phát hiện. Một tiếng kiếm ngân thanh thuế. Vang dội trạch viện sâu trong Bắc binh mã Tuy Hồ Đồng. Đó là thanh âm hai kiếm chạm nhau. Gió tuyết đột nhiên tan biến, một gã cao thủ thanh lại Tuy bị buộc hiện ra thân ảnh, hơn một tiếng lui về phía sau đi. Trên thân kiếm trong tay của hắn xuất hiện một cái khuyết khẩu cỡ hạt gạo. Đây là sơn kiếm của tôn môn hắn, được hắn cực kỳ quý trọng. Nhưng hắn lúc này không còn kịp đau lòng Lòng càng đầy đều là rung động Hắn nhìn lên tuyết không trước mắt sắc mặt tái nhật tựa như nhìn thấy tuyển Ở tuyết không Một thanh kiếm phong cách cổ giạc dào đang trôi nổi Phát ra âm âm kêu vang Đây là kiếm gì Lại có thể đem tôn môn sơn kiếm của mình chém hỏng Quan trọng hơn là kiếm này Từ đâu tới Tại hắn vẫn còn trong cực độ rung động Lại có một đạo kiếm quang xuyên phá gió tuyết Hướng Trần Trường Sinh đâm tới Đạo kiếm quang này càng thêm âm hiểm Cách mặt hai thứ Góc độ dị thường điêu toảng Nhưng lại mang theo vài phần mùi vị kiếm pháp của vua tột Trần Trường Sinh thấy đạo kiếm quang này Lại như củ không động Gió rét đột nhiên loạn, một thanh kiếm cũ xuất hiện tại trước đạo kiếm quang này, phản phức từ hư vô sinh ra Hai kiếm gặp nhau kiếm thanh vang loạn Một tiếng quái khiếu Một gã thích khách thiên cơ cắt từ trên cây cực kỳ chật vật té trong đống tuyết Trên vai trái xuất hiện một vết thương Máu tươi lầm liệt Đây là chuyện gì? Tên thiết khách thiên cơ các này vận khởi thân pháp Điên cuồng vung kiếm Liều mạng ngăn cản thanh kiếm của kia truy chức Khiếp sợ chí cực la lên Tuyết không tiếc theo vang lên mấy tiếng va chạm như sấm rền Mấy tên đại chú quân đội cường dạ chính diện đánh tới Phát ra mấy tiếng kêu rên bị chống trở về phía dưới tường viện bọn họ cầm kiếm khẽ ruông, vẽ mặt rất ngân trọng tuyết không lần nữa xuất hiện mấy thanh kiếm chẳng qua là cùng lúc trước thủy mị xuất hiện bất đồng mấy thanh kiếm này rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều cho dù trải qua mấy trăm năm thời gian mài rửa mấy thanh trọng kiếm này vẫn ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ một loại không khí thủy dị bao phủ cả phiến đình viện Không còn ai xuất thủ Một tiếng thanh minh Thanh kiếm cũ truy kích sát thủ thiên cơ két Phá tuyết bay trở về Đứng im ở trước người trần trường sinh Hơn 10 thanh kiếm Lặng lặng lơ lưỡng trong không trung bốn phía thân thể của hắn hướng lấy bông tuyết từ trên trời rơi xuống Bảo vệ toàn bộ các phương vị Những thanh kiếm này hình dáng không đồng nhất Khí tức vớt đồng Có cùng chung một đặc điểm Đó chính là rất củ kỷ Có mấy thanh kiếm thậm chí còn có thể thấy tú tích Nhưng cũng không thể che phủ phong mang Nhìn hình ảnh này Các cường giả triều đình nhớ lại tin đồn kia Vẻ mặt trở nên vô cùng ngân trọng Thậm chí bắt đầu toát ra sợ hãi Nếu như tin đồn kia là thật, như vậy đây chỉ là vừa mới bắt đầu Khỏa không sai, sau một khắc vọn họ nghe được rất nhiều thanh âm Sạc sạc sạc sạc Không phải là thanh âm thân kiếm cùng võ kiếm ma sát Mà là thanh âm kiếm phong phá vỡ tuyết không Vô số thanh kiếm từ trước người trần trường sinh bay ra Giống như là vô số con cát không ngừng lao ra khỏi đầm sâu Trong đình viện kiếm ý mãnh liệt, kiếm quen mãnh liệt, đem màu sắc của tuyết cũng ác đi Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif